Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rời khỏi bữa tiệc hồng môn yến kia Bữa tối ngày hôm qua, ăn không nhiều lắm Không ngờ Hoác Duyên ôm cô rời khỏi nhà ăn Lại còn quay cô trở thành bữa tối của hắn Quá trình không chỉ có nhiệt tình thân mật Còn kéo dài, hào hết khí lực của cô Cô còn từng rằng hắn nói dối Chân cô đau là vì thoát khỏi bữa tiệc hồng môn yến kia Thế nhưng không ngờ là hắn có mục đích khác Nam nhân này thật sự là Nên nói như thế nào đây nhỉ Căn bản là không coi ai ra gì mà làm theo ý của mình. Hắn rất cuộc có biết, tối ngày hôm qua ở trong phòng ăn những người đó từ đầu đến cuối, không thể xuất hiện sẽ như thế nào hay không. Nhất là nữ nhân kia nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể cắn chết cô kia. Ai, cô cảm thấy tiếng mạo của chính mình thật sự là khó bảo tàn mà. Nhưng mà cũng phải nói, làm sao cô phải để ý tới những người đó nghĩ như thế nào? Làm sao phải sợ hai nữ nhân kia khó hiểu chứ? Một người đã phản bội hôn ước rời bỏ hoác duyên, Một người đã kết hôn, có lão công rồi Hai người này đều là có vấn đề Mà đều là bệnh không hề nhẹ lúc ra ngoài Mấy người đó không có mang theo mắt theo tai sao Không nhìn thấy Hoác Duyên từ đầu tới cuối Cũng chưa từng lít nhìn bọn họ một cái hay sao Trong mắt mà chỉ có cô hay sao chứ Hoác Duyên hào phóng giới thiệu Cô là vị hôn thê của hắn không giới một lần Khẳng định hai nữ nhân kia đều là có bệnh cả Nhưng mà bụng thật nói Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ Hiện tại bây giờ đến nhà ăn liệu rằng có đồ hay không? Nếu nhà ăn không có thì tủ lại trong nhà bếp hẳn là có chứ nhỉ. Quan tử ngâm lít nhìn Hoác Duyên còn đang ngồi say. Thật là cẩn thận bò cánh tay của hắn ra khỏi bụng cô. Rồi lại cẩn thận lươi ra khỏi chỗ đứng dậy, xuống giường, mặc quần áo vào, ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn. Vừa ra khỏi phòng cô đưa mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ. Đây là lần đầu tiên cô dậy sớm như vậy từ lúc đến đây. Không biết người ở đây, nhân là đầu bếp, mấy giờ mới bắt đầu làm việc nhỉ? Thật là hy vọng đầu bếp đã làm việc. Đi qua hành lang dài, bốn phía rất yên tĩnh. Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, dung hợp không khí lãng mạn phương Tây cùng với hành lang thanh lịch phương Đông, làm cho nó càng trở nên tao nhã mê người, lặng lặng tàn mát ra một cỗ nghị lực thần bí. Cuối hành lang là không gian mở rộng trăm sáng, cũng chính là đại sảnh, độ cao đại sảnh khoảng 3 tầng, trần nhà có hoa văn tiền diễm, Hai bên có hai cầu thang làm bằng đá cầm thạch hình cung, to lớn mà quý phái. Nhà ăn ở hành lang, bên trái dưới lầu 1 Quan tử âm đương nhiên là đi xuống. Vừa bước xuống được bức thứ nhất thì đã bị người ở phía sau đây, làm cho nàng trong nháy mắt mất đi thang bằng thắt lên trái tay Tiếng thét trái tai vang lên trong sự yên lặng sáng sớm, làm cho người đang ngủ bừng tỉnh, dù đang ở trong phòng hay ở nơi nào cũng chạy vội tới. Tiếng bức chân vội vội vàng vàng, ôn ôn kéo đến. Trong đó có nhiều thanh âm nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi là ai thét vậy? Có chuyện gì? Ở đâu? Theo phương hướng tiếng thét vang lên, những người ở tầng 2 cũng nhìn xuống, tầng 1 đã tụ tập đầy người, có người đỡ một người ngồi dậy. Có chuyện gì vậy? Lý Thành Thị đứng ở tầng 2 mà cao giọng hỏi. Tiểu thư bị ngã cầu thang. Có người trả lời như thế. Một thân ảnh nhanh như chớp lao từ tầng 2 xuống, làm cho người ta sợ hãi, tưởng là có người ngã cầu thang. Có người thậm chí nhịn không được, mà kêu lên. Không ai rơi xuống, chỉ có hoặc duyên mặt cắt không còn giọt máu lao tới bên cạnh quan tử ngâm. Nhanh chóng cẩn thận kiểm tra thân thể của cô, đồng thời gầm nhẹ mà gào rít. Gọi bác sĩ. Tóc hỗn độn, còn đang mặc quần áo ngủ sộp sạch, có thể hắn lao ra khỏi phòng vội vàng như thế nào. Nghe vậy có người nhanh chóng xoay người chạy đi gọi bác sĩ. Xác định cô hình như không có gãy xương, hoặc duyên cẩn thận ôm quan tử ngâm vào trong ngực. Có chuyện gì vậy? Hắn trầm giọng hỏi, người giúp việc cất tiếng trả lời. Tôi không rõ ạ, nghe thấy tiếng thét nên chạy đến. Thấy tiểu thư lăn từ trên tầng xuống, thì đã rất cố gắng như không kịp đỡ tiểu thư, thật là xin lỗi. Có ai thấy chuyện gì xảy ra hay không? Hắc Duyên ngần đầu nhìn quanh, mọi người đều lắc đầu. Tiểu thư có thể là đau chân quá nên bị ngã, có người đoán. Trời còn chưa sáng, có lẽ là do nhìn không rõ. Nhưng tiểu thư chưa từng rơi dần sớm như vậy, có khi nào có ấy bị mộng du hay không? Đằng lúc mọi người đoán thà đoán non Thì quan tử ngâm giật mình Hoác Duyên lập tức quý đầu ôn nhu cất tiếng khỏi Bảo bối à Quan tử ngâm lông mi rôn rề vài cái Lúc này mới chậm rãi mở to đôi mắt Ánh mắt của cô nhìn về phía hắn đầu tiên Rồi sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh suy yếu khó hiểu mà cất tiếng khỏi Có chuyện gì vậy Em bị ngã cầu thang Em quên mất sao Hoác Duyên ôn họa cất tiếng nói biểu tình có hiểu trong nhai mắt rút đi Có người đầy em Em là cái gì? Hắc Duyên nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Lúc em xuống cầu thang, có người đẩy em từ phía sau. Giọng cô run rẩy thấp giọng nói, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net